các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lộc Truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương đó là Thúc Thúc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là những cái người mà được Giang Thái Huyền giật dây đi gây sự lung tung ở trong mấy cái đế quốc lân cận thì đang tiến hành công việc của mình khá là thuận lợi vì có người bảo hộ. Và Giang Thái Huyền cùng với Lý Quảng và Bạch Tố Trinh đang đi ngao du thì bất ngờ nhận được tin có đám rắn bao vây đạo tràng. Cả về thì hóa ra đấy là một cái à, à, hậu bối dạng hiểu cùng đồng loại với bạch tố trinh à, đến xin bạch tố trinh là cầu cứu bởi vì nó bị chấn lột rồi bị đánh huyết mạch các kiểu. Nhưng mà con rắn này nó lại không có tiền cho nên giang Thái huyền chẳng quan tâm mà giao cho người quản lý đạo tràng ở đây là dư thanh giải quyết. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Dì. Con kim xà vẫn liên tục kêu lên. Nó đang nói cái gì vậy? Giang Thái Huyền nhìn con kim xà đang bỏ bên ngoài, hỏi Bạch Tố Trinh. Nó nói là có thể giúp nó trước rồi sau đó mới trả tiền hay không, Bạch Tố Trinh nói. Giang Thái Huyền lắc đầu, không thể, trừ phi có tiền hoặc là có thông thiên cao thủ chống lưng, hoặc là ta thấy vừa mắt, còn không thì sẽ không đưa trước mặt hàng như vậy. Trả trước rồi hắn lại phải trông chừng phí công mất sức, nếu như không thể đảm bảo thu về cả vốn lẫn lời. Hay kiếm được một khoản lớn thì Giang Thái Huyền sẽ không đưa trước hàng như vậy. Chợt Giang Thái Huyền lên tiếng. Chẳng phải là Dư Thanh nói, có một cường giả nghi là thần thông đang ở gần đây sao? Có thần thông bảo vệ rồi mà còn không giải quyết được chuyện này ư? Ta đã cảm ứng được thần thông đó cũng là yêu thú họ xà, nhưng nó lại luôn giữ một khoảng cách nhất định với kim xà. Có lẽ chỉ là bảo vệ tộc đàn cùng loại thôi, trừ phi là bị người khác ỉ mạnh hiếp yếu gây nguy hiểm. Nếu không thì nó sẽ không để ý tới, Bạch Tố Trinh nói. Ngươi chắc chắn thần thông đó là người bảo vệ của nó sao? Giang tái huyền hỏi. Bạch Tố Trinh chần chờ một lát rồi ra ngoài hỏi kim xà, lát sau nàng quay lại cho ra đáp án. Chắc chắn, đó là vị thúc thúc của hắn, bọn chúng cùng tộc Long Xà. Nhưng tộc Long Xà có lệnh là nuôi thả từ nhỏ, cùng lắm chỉ bảo vệ chúng không bị cường giả, gây thương tích. Còn nếu là đồng cấp thì cho dù có ăn thịt, con non của Long Xà, chúng cũng không để ý tới. Thúc thúc à? Giang tay huyền xoa cầm, hắn quay sang dư thanh. Bảo con kim xà đó đi tìm thúc thúc của nó mượn tiền đi, sẵn tiện dạy nó mấy câu. Bảo nó thế này này. Tất nhi một lòng muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng khổ nỗi không có tài nguyên, không dám khiến thúc thúc, phải vi phạm tộc quy. Thì đành xin thúc thúc một ít tiền để mua vài món đồ, để ta có thể mua một gốc dược liệu kích phát huyết mạch. Tất nhi cảm kích không thôi. Tại khái là vậy. Nói với nó làm sao càng đáng thương càng tốt và nó làm cho thúc thúc của nó cảm động mà tranh thủ sự đồng tình, rồi lại tỏ rõ khát vọng mình muốn trở nên mạnh mẽ và thái độ trứng trạc hiểu chuyện. Kiểu thế, Giang Thái Huyền căn dặn Bạch Tố Trinh đơ ra. Có phải ta không nên nói đó là thúc thúc của nó hay không? thấy đứa nhỏ không có tiền thì bắt đầu gạ tới đứa lớn à? Được, thưa chàng chủ. Nói thêm một câu nữa, chỗ này của ta có kích hoạt chi thủ 100 nguyên tệ đảm bảo thành công, Giang Thái Huyền nói. Rõ, thưa chàng chủ. Dư Thanh chạy ra khỏi đạo chàng rồi tóm con kim xả qua một góc quất. Hắn nhìn con kim xả đang vùng vẫy mà không khỏi thở dài. Người đừng có dãy nữa. Chàng chủ đại nhân và bạch đại nhân thấy người đáng thương nên cố tỉnh sai ta tới gợi ý cho người một biện pháp đây. Con kim xà chớp mắt mong ngóng nhìn Dư Thanh. Là như vậy, người đi tìm thúc thúc thần thông của người. Ông bà già nhà người đã chết hết chưa? Kim xả gật đầu. Vậy thì càng tốt. Ông bà già nhà ngươi chết hết rồi ngươi không còn ai yêu thương chưa có thể cậy nhờ thúc thúc của ngươi nhớ nói sao cho cảm động một tí chỉ cần 100 nguyên tệ là người có thể kích phát huyết mạch trả 5 vạn nguyên tệ thì bạch đại nhân sẽ giúp ngươi dư thành ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói tiếp hoặc ngươi có thể chêm thêm một câu bạch đại nhân nhìn chúng một gốc dược liệu cực kỳ quý giá cần 20 vạn nguyên tệ nếu có thể giao ra số tiền này thì bạch đại nhân sẽ giúp thúc thúc ngươi một việcước hết đừng có sốt sắng quá Chúng ta nói thế này không phải vì muốn chỉ điểm cho thúc thúc ngươi, mà là đang cho ngươi một cơ hội quật khởi. Ngươi phải nói thêm một câu thế này. Bạch Đại Nhân chỉ nhìn thấy ngươi đã giúp thúc thúc ngươi giết chết đại yêu gì đó. Vậy thì ngươi ngầu quá rồi còn gì? Thử nghĩ mà xem. Chỉ có ngươi mới có thể nhìn thấy Bạch Đại Nhân. Tới lúc đó còn không phải ngươi muốn gì thì thúc thúc ngươi sẽ cho nấy sao? Đối với Dư Thanh, sau khi đã tiếp thụ khóa huấn luyện chuyên nghiệp của Giang Tái Huyền mà nói... Thì lừa gạt một con yêu thú nhỏ là chuyện dễ như trở bàn tay. Kim xà vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi tìm thúc thúc thần thông của nó. Dư Thanh hài lòng gật đầu, đắc ý đi vào đạo tràng. Chàng chủ, ta giải quyết xong xuôi rồi, con long xà đó đã đi tìm thúc thúc của nó. Giỏi lắm, làm mấy chuyện kiểu này thêm vài lần là ngươi có thể trở thành nhân viên chính thức rồi, sang Thái huyền động viên. Đà tạ chàng chủ, Dư Thanh mừng rỡ, hắn có cơ hội trở thành nhân viên chính thức rồi con long xà hưng phấn bơi lên chỗ thượng nguồn nơi có một con long xà kim sắc khổng lồ đang ngủ. xì, long xà con kêu lên. người tới tìm ra làm gì? long xà khổng lồ mở cầm mắt to như nắm tay lạnh lùng nói. xì, con long xà con đáp. chuyện cha mẹ người chết ta cũng rất đau lòng. ban đầu ta còn định cùng phụ thân người phấn đấu trở thành long xà. thôi, không nói chuyện buồn nữa. ngươi gặp được ai? long xà thở dài. xì. Con long xà con hưng phấn. Cái gì? Người đó đối xử với người rất tốt, trò chuyện với nhau rất vui, còn định nhận người làm đệ tử ư. long xà trợn tròn mắt vui mừng không thôi. Thật tốt quá. tất nhì giỏi lắm. Cuối cùng cũng tới ngày người vùng lên rồi. Thù của cha mẹ người. còn đã, vị đó nhìn trống một gốc dược liệu, cần tới 50 vạn nguyên tệ ư. Ánh mắt con long xả con nhất thời trở nên ảm đạm cảm xúc xuất sóng bàn nễ cũng vời bớt. tất nhì ngoan. Cha mẹ ngươi không còn thì vẫn còn thúc thúc đầy. Thúc thúc biết là ngươi vẫn biết thúc thúc tốt với ngươi, nhưng thúc thúc không thể vi phạm tộc quy. Con lông xà khổng lồ thở dài. Ta biết trong lòng ngươi hiện tại chỉ có ta là người thân. Ta mà không giúp ngươi thì chẳng có con yêu thú nào giúp ngươi nữa. Chật nhì số khổ của ta. Thúc thúc chỉ sợ là ngươi bị lừa thôi. 50 vạn nguyên tệ chắc chắn không phải một con số nhỏ. quá ra bấy nhiêu tiền thì cũng tiếc đứt gàn đứt ruột. Ống. Con long xà khẽ kêu lên. Cái gì? Dùng 50 vạn đó có thể giúp ta giết kẻ địch, còn thu nhận người làm đệ tử để bày tỏ thành ý ư? Cái con cá xấu chết bầm đó. long xà do dự. Xùi. Con long xà con lại thấp giọng kêu lên một tiếng, rớt ra hai giọt nước mắt, ánh mắt ảm đạm như cho tàn. Con long xà khổng lồ thấy mà đau lòng. Ta trò chất như một ít tài nguyên thì cũng không tính là vi phạm tộc quy. Nhưng long xà khác cũng đã được bổ dưỡng đàng hoàng con chất nhi của ta từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình ta chăm sóc thật là nâu no phe không công bằng nếu chất nhi của ta có thể thay đổi vận mệnh còn có thể giúp ta giết chết con cá xấu khốn kiếp kia thân làm thúc thúc như ta nếu như không ủng hộ chất nhi thì làm sao còn mặt mũi đối diện với sự ra đi của huynh trưởng hai mắt con lông xà khổng lồ sáng rực lên nó nhìn con lông xà còn đang tuyệt vọng quả quyết phun ra một chiếc nhẫn không gian chất nhi ngoan cầm lấy Tốt này có bốn mươi vạn nguyên tệ, người nói chuyện với vị kia trước, ta sẽ đi lấy thêm tiền. Rồi, con long xà khẽ kêu. Vị kia chỉ gặp ngươi, không gặp ta, bốn mươi vạn cũng coi như là đủ sau. long xà khổng lồ hơi khựng lại, nó cứ cảm thấy sai sai chỗ nào đó nhưng lại không suy nghĩ nhiều. Vậy thì ngươi mau đi đi, túc túc ở đây chờ ngươi về, nhớ, không được tiết lộ chuyện này với con long xà nào khác cả. long xà con vội vã gật đầu rồi ngậm cái nhận không gian đi mất. Tới rồi à? Giang Thái Huyền lạnh nhạt nói, hai vị thần ma đen mặt xoay người qua chỗ khác. Tới yêu thú mà cũng lừa, chàng chủ thật là hố cha người ta. Con Long Xà ngậm cái nhẫn không gian nằm ngay trước cửa đạo chàng không dám sung bừa. Dư Thanh, dẫn khách vào đây. Giang Thái Huyền nói. Quá miệng Dư Thanh co giật liên hồi, hai thần ma cạn lời. Ngươi thay đổi thái độ hơi bị quá nhanh rồi đó. Long Xà con ngậm cái nhẫn không gian đi vào sau đó nhả ra, đi tới trước mặt bạch tố trinh. Bạch Tố Trinh duỗi tay nâng con long xả con lên để trước mặt Giang Thái Huyền. Mua đồ thì tìm hắn. Hục, người muốn mua gì? Giang Thái Huyền hỏi. Ống, con kim xả đáp. ta Nó nói cái gì vậy? Giang Thái Huyền nghi hoặc. Nó nói muốn dùng 30 vạn nguyên tệ bái ta làm thầy và trả năm vạn nguyên tệ để mời ta ra tay. Bạch Tố Trinh nói. Bái sư, con rắn này thông minh phết nhỉ? Người muốn nhận đồ đệ không? Giang Thái Huyền hỏi. Bạch Tố Trinh lắc đầu, dư thành biểu môi ta dạy nó nói 20 vạn, vậy mà con này ghê gớm thật, nó lừa hẳn 40 vạn. Nếu có thể được Bạch Tố Trinh nhận làm đồ đệ thì con rắn này hời quá luôn rồi. Với năng lực của Bạch Tố Trinh, nàng hoàn toàn có thể cưỡng chế cức phát huyết mạch Long Xà và dùng tu vi trường sinh để tinh luyện cơ thể cho Long Xà, hiệu quả còn tốt hơn là dùng mấy viên thần ma đan kia. Nếu như tâm trạng của nàng tốt, ban cho nó một giọt thần huyết thì con rắn này đúng là bay vọt lên đỉnh nhân sinh luôn. Nhưng đáng tiếc là Bạch Tố Trinh không thu đổ đệ. Long xà chỉ có thể thất vọng, ở đây chỉ cần bỏ tiền là có thể tăng tiến thu vi, nhưng còn chuyện bái sư này thì ngay cả Giang Thái Huyền cũng không cách nào quyết định. Đồ đệ của ta thì không thể tệ như vậy được, ít nhất cũng phải có tư cách thành thần, mà ngươi thì không có gì cả. Bạch Tố Trinh đã lên tiếng từ chối, nhưng vẫn cho con Long xà này một ít hy vọng. Để có tư chất thành thần thì đơn giản lắm, chỉ cần có nhiều tiền là được nhìn thấy huyết mạch thiên xà này không chỉ cần một trăm vạn nguyên tinh nó sẽ thuộc về ngươi ngay cả thân thể thiên xà cũng vậy giang thái huyền dụ dỗ giờ ngươi chỉ có bốn mươi vạn nguyên tệ thì có thể tu luyện thiên xà bí điển trước thiên xà bí điển chính là công pháp thần cấp của bạch đại nhân ngươi mà mua nó thì cũng coi như một nửa đệ tử của ngài ấy rồi dư thành tiếp lời hai mắt con lông xà lấp lánh nó vội gật đầu rồi đưa nhận không gian cho giang thái huyền hưng phấn díp lên xì bạch tố trinh ngập ngừng mở miệng Các người lừa một con rắn nhỏ như vậy, thực sự không sao chứ. Nào, ta bán cho người thiên xà bí điển từ nhập môn tới đạo quả trước. Thế nào? Giang Thái Huyền hỏi. Long xà con gật đầu, có thể học được công pháp của Bạch Tố Trinh, nó vui lắm. Ừ, vậy thêm một cái kích hoạt tri thủ nữa để kích phát huyết mạch. Long xà con gật đầu. Ống, kích hoạt tri thủ lé sáng, một luồng kim quang theo năng lượng cuồng bạo phóng thích ra. Quyến ảnh của một vật khổng lồ, nửa giống rắn, lại nửa giống rồng xuất hiện có sừng nhưng không có vuốt, đây chính là long xà của thế giới này. Ta, con long xà vừa mở miệng thì thốt ra giọng nói non nớt của trẻ con, huyết mạch, tiếng người, tuy còn hơi lắp bắp nhưng vậy cũng đủ chứng minh huyết mạch của nó đã được kích phát. Người xem, có một trăm nguyên tệ, đơn giản tới cỡ nào? Giang Thái Huyền mỉm cười nói tiếp, mua thêm hai mươi sợi linh khí tiên thiên nữa để nâng cao phẩm chất yêu nguyên của ngươi. Được, long xà con gật đầu. Ngươi muốn đi trên con đường tu luyện thành thần ma hay là chỉ muốn tăng cảnh giới thôi, Giang Thái Huyền hỏi. Nếu muốn làm thần ma thì ngươi sẽ làm kẻ mạnh nhất trong đồng cấp, còn nếu chỉ muốn có cảnh giới thì chiến lực sẽ không đủ so với cái cảnh giới mà ngươi đạt được. Thần ma, con Long Xà quả quyết. Được, cho ngươi năm viên Trúc Cơ kỹ năng đan để ngươi có năm thành võ kỹ, Giang Thái Huyền nói. Một cái đạo cảnh đạo quả để ngươi không gặp bình cảnh. Được, thêm 11 viên thần huyết đan không? Cái này dùng để nâng cao phẩm chất huyết mạch của ngươi. Phần huyết đan, mua, long xả con gật đầu. Ở, ngươi còn dư 5 vạn 3.750 nguyên tệ, tính cả tiền mua một gói thực đơn toàn phần và 5 vạn nguyên tệ để thuê Bạch Tố Trinh thì vẫn còn dư khá nhiều, Giang Thái Huyền nói. Dư thành cạn lời, mặt của Bạch Tố Trinh và Lý Quảng co giật, ngươi lửa sạch thằng nhỏ rồi. À đúng rồi, còn dịch vụ hậu mãi nữa, có thể hỗ trợ người tù luyện thiên xả bí cảnh. Nếu ngươi muốn tu luyện hết toàn bộ thì ta tính rẻ cho. Ngươi đưa cho ta 3.750 nguyên tệ thì bạch tố trinh sẽ giúp ngươi. Thế nào? Long xà con gật đầu không chút do dự. Có thể được bạch đại nhân chỉ điểm chút tiền này có xá gì. Bạch tố trinh là muốn mở miệng không phải ta chỉ điểm cho ngươi mà là đây là dịch vụ hậu mãi. Ta chỉ giúp ngươi luyện hóa thương phẩm và tu luyện công pháp thôi. Dưới ánh mắt tràn trề sự mong đợi của long xà Bạch Tố Trinh bắt đầu vận chuyển thiên xà bí điển giúp Long xà con tu luyện công pháp luyện hóa thần huyết đan và linh khí tiên thiên ý thức của Long xà con cũng theo đó mà biến hóa yêu nguyên trong thể nội cũng ngày càng tinh thuần thực lực mau chóng được tăng cao cuối cùng tu vi của nó dừng lại ở cảnh giới trúc cơ đỉnh phong tuy không vội vàng đột phá đạo quả nhưng so với lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều lần sau này muốn đột phá đạo quả không phải là việc khó nữa được rồi Ngươi còn thừa 5 vạn nguyên tệ để thuê người đây, Giang Thái Huyền lên tiếng. Long xà con gật đầu, ta muốn mời Bạch Đại Nhân giúp thúc thúc của ta giết chết một con cá sấu đáng ghét, là thần thông hậu kỳ, là đối thủ một mất một còn với thúc thúc ta. Được, ta sẽ theo người đến đó, ngươi và thúc thúc của ngươi chỉ cần dẫn đường là được, Bạch Tố Trinh lạnh lùng nói. Long xà con bội vàng ra khỏi cửa, Bạch Tố Trinh ngự không đi theo, theo con long xà đến thượng nguồn để thúc thúc của nó dẫn đường. Chàng chủ này, cứ như vậy thì con long xả nhỏ kia lại phải nghèo thêm một thời gian. Dư Thành nói, Dư Thành, người đã nghe cơ, câu này chưa? Giang Thái Huyền thở ơ đáp, câu gì ạ? Có áp lực thì mới có động lực, tiêu hết tiền thì có áp lực, nếu không như thế thì làm sao cố gắng kiếm tiền chứ? Giang Thái Huyền ra vẻ đứng đắn nói. Dư Thành chép miệng không nói nữa, hắn sợ cầm lòng không nổi mà tiêu hết số tiền gia tộc đưa. Đại Vân Quốc, Vân Thủy Thành Lục Nguyệt Linh lại chạy đi đâu mất rồi, trưởng lão Trần Minh sầm mặt hỏi. Hục hục, lục sư muội mang Tiểu Vân Nhi đi ngồi máy bay rồi, võ giả trẻ tuổi ho khan một tiếng rồi náp. Lại ngồi máy bay, nó không biết kiếm chuyện đàng hoàng mà làm sao. Ông máy bay, xe công cộng, xe cho thuê thì cũng tới nằm ổ ở quán rượu, nó chờ đến phát nghiện rồi à, trưởng lão Trần Minh tức muốn ói máu. Hay là trưởng lão đi nói chuyện với lục sư muội chút đi, hai thanh niên võ giả đảo cặp mắt mà nói. Nếu không phải vì có tiểu vân nhìa đó thì ta đã mắng chết nó rồi. Buồn trưởng lão, bị thương mà cũng không biết tới hỏi thăm một chút. Trưởng lão Trần Minh ôm ngực đau đớn. Hai thanh niên kia không đáp lại mà liếc mắt nhìn nhau. Tại sao tự nhiên lại thấy mắc cười thế này? Rõ ràng là đã dặn bọn ta đi lấy tiền. Thế mà ngài lại đột nhiên xung động chạy vào yêu thú sân mạch, đánh nhau với yêu thú thần thông người ta. Kết quả đánh không lại đối phương còn ôm thương tích về. Mặt mũi của thiên võ tông để đâu? trưởng lão thân yêu của ta. Dường như cảm giác được tâm trạng của hai người, sắc mặt của Trần Minh trưởng lão rất khó coi, lão tức giận hừ lạnh, biến, hút đi cho khuất mắt trưởng lão. Trưởng lão nghỉ ngơi, hai người lui ra khỏi phòng, sau đó thì thẩm với nhau, tới quán rượu đi, Tiểu Vân Nhi mời khách. Nghe nói là trường lái xe Vân Thủy sắp khởi công xây dựng rồi, chúng ta có nên tìm Thanh Ngọc Sư Vương, mua lấy vài con yêu thú mà đầu tư hay không? Ta thấy được đó chứ. Còn mấy con yêu thú trúc cơ đi thi bằng lái, sau này chúng ta cũng mang danh là có xe riêng, muốn chở ai thì chở, còn có thể cưỡi ra khỏi vân thủy thành ngao du, cho mấy sư huynh đệ kia, ghen tị đến chết luôn. Quyết định thế đi, những thành trí khác của Đại Vân Quốc cũng đã bắt đầu xuất hiện xe cho thuê và xe công cộng, ta thấy thần ma đạo tràng không chỉ cho hoạt động ở mỗi Đại Vân Quốc đâu, rất có khả năng sẽ mở rộng khắp đông vực ấy chứ, còn cả trận pháp cấm không nữa. Một khi cấm không trận hoàn thành, hai chân của chúng ta sao mà nhanh bằng yêu thú được? Đúng vậy, dụ Tiểu Vân Nhi mua cho chúng ta yêu thú trúc cơ tốt một chút, nếu có thể mua một con đạo quả máy bay thì tốt quá rồi, tới lúc đó chúng ta có thể phi hành khi có trận pháp cấm không. Cái đờ mờ. Nội tâm của Trần Minh sụp đổ, ba đồ đệ thiên võ tông mà lão mang tới hít xa đoạ thì cũng thôi, mà ngay cả Tiểu Vân Nhi cũng bị dậy hư luôn. Lần này trở về, lão biết ăn nói thế nào với tông chủ đây? Bây giờ nó, con mẹ các người còn muốn đầu tư, mà quan trọng nhất là ngay cả một đệ tử thiên tài cũng không thu được, Trần Minh trưởng lão buồn giàu không thôi. Yêu thú Sơn Mạch gần như là trải dặm khắp cả đâm vực, nơi này mới chính là yêu thú Sơn Mạch chân chính chứ không phải chỉ là nhánh nhỏ trước kia. Tại khu vực nằm sâu trung tâm của yêu thú chân Mạch, khúc chất của long xà ngự không bay thẳng tới nơi của một con cá sấu nổi tiếng là Hung Hăng, đây là địa bàn nhỏ của cá sấu yêu nơi này có một cái hoang ngạc yêu cấp thần thông tọa chấn hai con dẹp các ngươi thế mà lại tự mò tới địa bàn của ta muốn làm thức ăn cho ta sao một con cá sấu khổng lồ màu xanh tỏa ra khí tức hung ác man hoang ngạc yêu này thân dài hơn bảy mươi thể lực rất khỏe uy thế cường đại hàm răng sắc bén của nó có thể cắn đứt cả pháp khí thức ăn con cá sấu khốn kiếp kia hôm nay ta đã mời lão tổ đến người chết chắc rồi long xà cười gần hai mắt long xả còn lóa sáng đánh giá man hoang ngạc yêu Các hẳn chỗ này đáng không ít tiền thống một tiếng rít gào vang lên man hoang ngạc yêu lập tức động thủ yêu lực cuồn cuộn mang theo một mùi tanh tưởi bao phủ cả không gian hai thúc chất long xả lạnh lùng nhìn con cá xấu đó mà không làm ra bất cứ hành động gì chợ đến ngu người rồi chứ gì một con dẹp như ngươi mà dám cả gan khiêu khích man hoang ngạc tộc hôm nay ta sẽ ăn thịt ngươi man hoang ngạc yêu nhe răng cười nó há miệng làm chấn động nguyên khí cả vạn dặm ống âm một tiếng gầm vang lên sấm chớp nổi lên đi đùng mưa chút xuống như thác nước khiến cả không gian trở nên bàng bạc đúng lúc đó thì một bóng dáng khổng lồ màu trắng xuất hiện giữa tầng mây uy áp tinh khiết nhưng đáng sợ ập xuống man hoang ngạc yêu đang ngự không cũng ngây ra như phỗng. ống một luồng bạch quang lóe lên hai thúc chất của long xà trợn tròn mắt to quá một con bạch xà duỗi người từ trên tầng mây cây miệng rắn há to che kín cả thiên địa một đạo kiếm quang khiếp người bắn ra từ trong miệng rắn âm uhm. kiếm quang bừng sáng man hoang ngạc yêu hét thảm cuối cùng bị chém thành tận mười khúc lịch bịch bảy khúc thi thể rơi lột độp xuống đất ba khúc còn lại bay ngược lên bầu trời bị bạch xà nắm giữ ba phần thu hoạch tạm biệt tiểu long xà ực long xà khổng lồ nuốt nước, nước miếng man hoang ngạc yêu có tu vi thần thông hậu kỳ Là bị một đạo kiếm quang chặt thành từng khúc như vậy sau Thúc thúc, mau cướp lấy mấy món bảo vật mà con cá sấu này cất giữ, con long xà con vội hô lên. Lúc này long xà khổng lồ hết bừng tỉnh nên chóng dẫn tiểu long xà lao vào đầm lầy của cá sấu lục tìm bảo vật. Bạch Tố Trinh quay về vứt một miếng thịt đẫm máu ra, cái này cũng được tính là phần trích rồi, hệ thống để lại cho nó một miếng, bấy nhiêu cũng đủ một bữa cơm. Dư Thanh, nấu cơm. Giang Thái Huyền đưa thịt của man hoang ngạc yêu cho Dư thanh hôm nay được ăn thịt yêu thú thần thông nồi lửa nướng đi ta hôm nay muốn ăn thịt nướng dư thanh nghe vậy sách củi gỗ lên chuẩn bị nhóm lửa chàng chủ ta về rồi một tiếng gầm vang lên thanh ngọc sư vương ngự không mà tới người không đi trông con của ngươi chạy về đây làm gì giang tái huyền nhíu mày ô đây là thịt gì thế yêu lực kinh hồn chẳng lẽ là thịt của yêu thú thần thông sao thanh ngọc sư vương không trả lời bởi vì hai mắt nó bây giờ đang dán chặt lên miếng thịt yêu thú kinh ngạc hỏi Chúc mừng người, đoán chúng mới thịt được một con cá sấu thần thông, Giang Thái Huyền thở ơ nói. Hai mắt của Thanh Ngọc Sư Vương sáng bừng lên, nó sốt sáng ủn dư thanh qua một bên. Người nướng như vậy thì tới mai cũng chưa chín được, để ta. Thanh Ngọc Sư Vương vừa duỗi tay, nguyên khí thiền địa lập tức tụ lại tạo thành ngọn lửa thuần chất, sau đó thì nó bắt đầu nướng thịt cá sấu. Chàng chủ, lần này ta quay lại là vì muốn chàng chủ đặt cho con ta một cái tên. Thanh Ngọc Sư Vương vừa khống chế. Hỏa hầu vừa nói nhân loại của các người học nhiều thì biết nhiều, trang chủ lại là cương giả trong nhân loại chắc chắn là tên người đặt sẽ tốt hơn ta. Ủa, con người được mấy tháng rồi mà vẫn chưa có tên à? Giang Thái Huyền đen mặt, cái thằng này làm cha thế nào vậy? Khục khục, trang chủ người nghĩ giúp ta một cái tên đi. Thanh Ngọc Sư Vương nói, nói dư ta cũng có một cái tên kêu hay lắm, lại rất hợp với nó. Giang Thái Huyền ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo tên gì cơ? Thanh Ngọc sư vương hỏi lại, Dư Thanh cũng tò mò nhìn sang, trang chủ con biết đặt tên cho yêu thú sao? các Thái Huyền nhìn Thanh Ngọc sư vương rồi nói một cách thâm sâu, tên là Simba. Simba. Thanh Ngọc sư vương ngớ người ra, Dư Thanh cũng trầm ngâm không biết hai chữ này ý nghĩa là gì. ở một nơi rất xa chỗ này, yêu thú tung hoành khắp lệnh, lục địa, tôn sư làm vương. đáng tiếc là lão sư vương tuổi cao sức yếu lại không thể chăm sóc cho đàn con. Mà tiểu sư tử Simba thì đã nếm mật nằm gai, đánh bại tất cả kẻ thù khác, dựa vào sức lực của chính mình để trở thành vua sư tử tân nhiệm. Dùng một lúc, Giang Thái Nguyễn nói tiếp, từ đó về sau thì cái tên Simba này đã trở thành vinh quang của sư vương. Thế là sư tử, tên là Simba thì đều sẽ lập trí trở thành vua sư tử. Lập trí để trở thành vua sư tử? Thanh Ngọc Sư Vương ngẫm nghĩ, hay, tên rất hay. Dư Thành ngây người ra. Con mẹ nó hay ở chỗ nào? Kể lại một chuyện là ngươi tin ngay vậy đó hả? Chàng chủ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Con ta đã ăn 20 viên thần huyết đan, thực lực đạt tới tiên thiên đỉnh phong, tại sao nó vẫn chưa nói được tiếng người? Thanh Nguyệt Sư Vương nhịn không được lại nói, đầu óc cũng không bằng nhân loại. Bây giờ con chàng ngươi đã ở mức gần với huyết mạch cao cấp rồi, muốn nói tiếng người giống như mấy con non có huyết mạch cao cấp hoặc thậm chí đỉnh cấp là chuyện không thể. Còn muốn thông minh hơn nhân loại nữa sao? Ngươi đang chọc cười ta đó hả? Nói cứ như là ngươi thông minh bằng nhân loại vậy. Giang Thái Huyền kinh bỉ. Thanh Ngọc Sư Vương hơi ngớ ra. Ta đâu có ngu hơn mấy nhân loại bình thường có được không? Thật ra thì ngươi cứ mua thêm 4-50 viên thần huyết đan nữa là con ngươi có thể nâng phẩm cấp huyết mạch lên cao cấp rồi. Nhưng có thể nói được tiếng người hay không thì quả thực ta không thể đảm bảo cho ngươi. Dù sao con của ngươi mới có mấy tháng tuổi mà. Sư tử con sinh mấy tháng mà muốn thông minh như một nhân loại trưởng thành sao Cứ nuốt thêm mấy trăm viên thần huyết đan nữa. Đừng nói là tăng cao huyết mạch, nói tiếng người. Từ thần huyết ra thì những huyết mạch khác đều phải quỳ dạp trước mặt con người. Còn phải dùng thêm năm mươi viên ư? Thanh Ngọc Sư Vương do dự, nó mua không nổi. Số tiền lúc trước suýt nữa đã mòi sạch của nó, giờ mua thêm năm mươi viên chắc nó phải bán luôn cái nổi sắt trong nhà mất. Thanh Ngọc Sư Vương, ta biết là người muốn con người nhanh chóng thành tài, nhưng chuyện này không gấp gáp được đâu. Nó mới có mấy tháng thôi, yêu cầu của người quá cao rồi, Giang Thái Huyền nói. Thịt chín rồi, dư thành cắt ngang, hắn đã sắp chảy nước miếng ra rồi đây này, cả đời này quán chưa từng ăn thịt yêu thú thần thông. Thịt tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thanh ngọc sư vương đang định. Dừng tay thì Giang Thái Huyền vội rắc thêm gia vị. Cái con yêu thú nguyên thủy này không biết hưởng thụ gì hết, chỉ biết ăn thôi. Thịt sau khi được rắc thêm gia vị thì càng thơm, Giang Thái Huyền lấp phần to nhất. Sau đó đến Thanh Ngọc Sư Vương, còn Dư Thanh chỉ được có một miếng bằng nắm tay. Ai vị thần ma không ăn thì Giang Thái Huyền lại càng vui. Thịt của yêu thú thần thông ẩn chứa luồng sức mạnh to lớn. Tuy thịt hơi ít, đan điền quán lại rộng hơn trước, nhưng mà ít nhiều nó cũng có chút tác dụng. Thanh Ngọc Sư Vương say mê mà ăn, ăn xong còn liếm láp đầu ngón tay chưa đã thèm. Dư Thanh thì là tiến bộ nhiều nhất, tuy không đột phá nhưng tiểu bình cảnh đã tốt hơn rất nhiều. Trang chủ Ta cảm thấy sau này nhiệm vụ nướng thịt cứ giao cho ta đi, Thanh Ngọc Sư Vương nói. Được đó, Dư Thành cũng phụ họa. Giang Tây Huyền lại nói, cũng được, nhưng ta muốn ăn sư tử nướng. Tàng chủ, tạm biệt. Thanh Ngọc Sư Vương chuẩn mất, nó không muốn bị người ta treo lên giá nướng. Chợ mình đâu, làm gì mà còn chưa quay lại, Giang Tây Huyền nhíu mày. Ta cũng không biết, có cần ta đi gọi hắn về không, Dư Thành lại nói. Không cần, tạm thời cũng không có nhiệm vụ gì mà quay lại chỉ tổ tốn đồ ăn, Giang Thế Huyền nói. Ồ, cang tổ, Ngọc Bài đưa tin của gia tộc vừa truyền đến tin tức nói rằng có một nữ tử tên là Hoàng Nhược Yên đang tìm ngươi, Dư Thành nói. Tìm ta ư? Tìm ta có việc gì? Giang Thái Huyền nhíu mày. Không phải nàng ta nên tìm tên béo tây môn mập mạp kia Nàng đang trên đường từ truyền tống trận tới, Dư Thành nói, "Ừm." Um. Bất chợt ánh sáng lóe lên, thân thể to béo của Hoàng Nhược Yên xuất hiện. Nàng ta đi từng bước nhỏ rời khỏi nạo chàng, trang chủ. Ngay sau đó A Hoài cũng tới. Lúc này A Hoài đã thành công tấn thăng từ tiên thiên lên trúc cơ. Ngươi không ở thanh nguyệt thành với tây môn mập mạp mà chạy tới đây làm gì, sang tay huyền nhíu mày. Người ở gia tộc ta đã nói, chỉ cần ta chịu khó tìm cách có được danh tiếng ở đông vực này, thì ta có thể tự do làm chủ hôn nhân của mình. Vì hạnh phúc của bản thân, ta mới tới đây. Hoàng Nhược Yên với khuôn mặt phúng phính, kiên định nói, Ồ? Vậy chúc mừng ngươi. Có điều muốn có danh tiếng ở đây thì cần không ít tiền nha. Lần này ngươi mang theo bao nhiêu? giang Thái Huyền hỏi. 30 vạn nguyên tệ. Phang nhược Yên kiêu ngạo nói. Dư Thanh tỏ vẻ chấn kinh. 30 vạn nguyên tệ ư. Mặc dù mỗi vụ làm ăn của chàng chủ có thể lên mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn. Nhưng đây là đông vực. Số tiền của đám người ở đây cộng lại mới ra mấy trăm vạn. Thực ra thì cũng có không ít thế lực có thể một lần lấy ra 30 vạn nguyên tệ. Thế nhưng tuyệt đối không ai lại giao nhiều tiền như vậy cho một đệ tử cả. Số tiền trên người Hoàng Nhược Yên là còn nhiều hơn số tiền trong gia tộc của bọn hắn cộng lại. 30 vạn nguyên tệ thì đủ rồi. Ta khuyên ngươi nên lựa chọn phần món ăn trúc cơ thần ma. Giang Thái Huyền lần nữa lấy ngọc bài ra. Ngươi không cần công pháp thần cấp, ngươi chỉ cần bỏ ra một 200... À đâu, 123 ngàn nguyên tệ là có thể mua thần huyết đan, giúp huyết mạch của mình tăng tiến lên. Kỹ năng đan sau cái này tốt đó, lần này ta nhất định có thể bay rồi. Hoàng Nhược Yên kích động nói, ta hoài, ngươi xem, kỹ năng bay của ta sắp thành công, đến lúc đó ta nhất định có thể bay được. Giang Thế Huyền há miệng, tại sao hắn lại cảm thấy muốn đả kích cái ý nghĩ của nàng ta nhỉ? Hoàng Nhược Yên quả quyết mua phần món ăn trúc cơ và ba viên kỹ năng đan, trong đó có một viên kỹ năng bay, một viên kỹ năng thân pháp, viên còn lại võ kỹ tấn công. Tiêu thức tấn công hơi đơn lẻ, ta đề nghị người mua thêm hai viên, Giang Thái huyền nói Hôm nay tâm trạng ta đang tốt, mua Hoàng nhược Yên hừng hợp khí thế Lại mua thêm hai viên trúc cờ kỹ năng đan Sau khi nàng luyện hóa phần món ăn kia Lập tức trở nên hưng phấn phía sau nàng xuất hiện một đôi cánh hư ảo Hai cánh vỗ vào nhau rồi lập tức bay lên A Hoài, ta đang bay này Hoàng nhược Yên kích động nói Nàng ta lơ lửng giữa không chung Với một khuôn mặt đầy đắc ý A Hoài liếc nhìn mà thở dài Tiểu thư Nếu như mấy cách mặt đất có một thước đã tính là bay, vậy thì ta sẽ thừa nhận là người đã bay được. Hụt! Dư Thanh rút cuộc nhịn không được mà cười ra. Giang Thái Huyền thì thở dài một tiếng, không đành lòng, nên đành phải nói rõ cho nàng ta biết. Cái gọi là có được kỹ năng bay thành công mà nàng ta nói thật ra chỉ mới cách mặt đất một thước, ta cũng rất là tuyệt vọng. chính xác thì Hoàng Nhật Yên nặng bao nhiêu, nói cách khác có chuyện gì đó với thể chất của nàng vậy, tại sao lại không bay lên được chứ? Sau khi hệ thống quét qua kết luận rằng chẳng có lý do gì đặc biệt, đơn giản chỉ vì cô nàng quá nặng, nếu nói yêu Hoàng huyết mạch khác đều là yêu Hoàng thì Hoàng Nhật Yên nhất định có thể gọi là cục thịt Hoàng. Hoàng Nhật Yên tức giận, hoàn toàn từ bỏ ý định tu luyện khả năng bay ở cấp trúc cơ, nàng mua thêm hai viên thần huyết đan rồi dẫn A Hoài đi về hướng của Thiên Quang Thành. Ồ, lần này Bạch Tố Trinh đang ở trong chấn, ta sẽ đi dạo cùng với Lý Quảng, Giang Thái Huyền nói. Bạch Tố Trinh không còn cách nào khác, ai bảo nàng để lộ khí tức cho nên mới đem lại phiền phức, mặc dù phiền phức này cuối cùng lại trở thành một mối làm ăn. Giang Thái Huyền và Lý Quảng đi theo con đường mà Dương Tử Lăng đã rời đi, tìm đến tòa thành trì tiếp theo. Vẫn như cũ, nơi đây chỉ là một tòa thành nhỏ, kết quả rất hiển nhiên. Dương Tử Lăng tới đánh một trận đã không có địch thủ, thêm vào nữa toàn bộ thành trì đều là phế vật, bùn nhão không chất nổi tường. Hắn đánh mắng đến mức thiếu chút nữa khiến đạo quả trong thành tức điên. Vẫn may là có lão tổ của Dương Gia sau lưng chấn áp nơi này. Dư Thành truyền tin cho tiểu Minh, nếu nhắn còn ở Thiên Quang Thành thì để hắn chỉ dẫn cho Hoàng Nhược Yên, sau đó thì đến Thiên Vân Thành. Giang Thái Huyền nói với Dư Thành, lần này ta muốn khiến tất cả các người phải sụp đổ và tuyệt vọng, điều này có ích hơn bất kỳ một lời quảng cáo nào. Đáng tiếc là Đại Vân Quốc có quá ít người giàu, nếu không họ sẽ bồi dưỡng thêm mấy người nữa rồi tấn công hết thành trì này đến thành trì khác. Cứ như vậy thì chẳng có thành trì nào chống lại được, Giang Thái Huyền nói với một bộ dáng suy tư. trang chủ, người không có đi xem tiểu sư tử sao? Lý Quảng lại hỏi, tiểu sư tử kia ở đâu? Giang Thái Huyền nghĩ một lát rồi hỏi thăm Thanh Ngọc Sư Vương. Trước tiên, hắn đi về hướng một tòa thành trì, sau đó lại quay đầu bước đi. Cái con sư tử này thế mà lại ở đây ăn đồ ăn, không lo luận võ cho tốt mà lại chạy đi hưởng thụ sao? Thôi được rồi. Đến lúc đó hãng nói, phải rồi, Lý Quảng, với thực lực của ngươi nếu một mình đi vào một đại tông môn thì ngươi có thể kích động tới trận pháp hay không? Giang Thái Huyền hỏi. Bình thường thì hộ tông đại trận sẽ không mở ra đâu, thế nên là ta cũng không thể. Nếu hộ tông đại trận mở ra thì chỉ có thể đi mời thần hầu, Lý Quảng nói. Hộ tông trận pháp một khi mở ra thì sẽ là một tuyến phòng ngự hoàn toàn không góc chết. Mặc dù Lý Quảng rất tự tin về bản thân nhưng nơi này là các đại tông môn. Rất có thể sẽ có trận pháp linh cấp. Muốn hắn chui vào không ai hay biết là điều rất khó khăn. Nếu không có việc gì thì họ sẽ không mở ra toàn bộ đâu. Chúng ta đi vô cực tông xem thử, Giang Thái Huyền nói. Hắn muốn đi thăm Vương Minh Minh tiện thể quan sát xem, biết đâu lại nghe ngóng được chút tin tức, tìm hiểu rõ xem những gì đang diễn ra cuộc tỷ thí lần này. Hắn không tin rằng những tông môn và các thành trì ở thiên diên quốc này lại vô duyên vô cớ mở ra các cuộc tỷ thí chỉ để tuyển ra ba người giỏi nhất. Giang Thái Huyền và Lý Quảng lướt đi trên không hướng về phía Vô Cực tông. Ở trong Yêu Thú Sơn Mạch, một tiếng gầm quái dị vang lên tận trời, chợt có vô tiếng vô số tiếng gầm rú đáp lại. Từ thế những tiếng gào thét vang vọng bốn bề của Thiên Quang Thành, tên cẩu tặc Thiên Võ Tông lại dám giết chết tộc nhân của Man Hoang Ngạc tộc ta. Chờ một chút, Thiên Võ Tông. Vừa tới gần Thiên Quang Thành, Giang Thái Huyền đột nhiên dừng lại, nhìn về nơi sâu thẳm trong Yêu Thú Sơn Mạch vánh mắt cổ quái. Không phải là Bạch Tố Trinh đã giết chết màn hoàng ngạc tộc sau Làm sao lại trở thành thiên võ tông là hung thủ rồi? Vụ oan giáo họa, hai thúc cháu nhà này lại dở trò rồi, ném thẳng cái nồi cho thiên võ tông, mà cũng không biết tại sao bọn họ lại làm được như vậy. Chàng chủ, vậy chúng ta vẫn đi vô cực tông sao? Thí Quảng hỏi. Tạm thời khoan đã, trước tiên coi tình huống ra sao, ta cảm thấy đây lại là một cơ hội tốt, Giang Thái Huyền nói. Sau đó thì hắn mở thiên võng ra, dư thành. Nghe được lời ta nói thì mau xử lý thứ kia đi. Chàng chủ yên tâm, ta đã xử lý xong xuôi, Dư Thành nói. Bọn họ đã ăn thịt của man hoang ngạc tộc, nếu như có cường giả man hoang ngạc tộc đi qua nơi đó nhất định có thể cảm nhận khí tức lưu lại. Tiền võ tông, nếu các ngươi không cho ta một lời giải thích thì đừng trách man hoang ngạc tộc ta, sẽ phát động từng đoàn giã thú tới đẹp nát thành trì của nhân tộc bọn ngươi. Tiếng gào thét lại một lần nữa vang lên. Giang Thế Huyền nhúng mày, chuyện này không hợp lý tí nào, không phải là đã đặt nắp Thiên Võ Tông rồi hay sao, tại sao Thiên Võ Tông lại trở thành thành trì của nhân tộc rồi? Không phải là Thiên Võ Tông ta giết man hoang ngặc tộc, tin hay không thì tùy ngươi, nếu người đã khăng khăng muốn phát động dã thú thì người cứ việc, bọn tông chủ không ngại hợp sức với lòng xả tộc để tiêu diệt man hoang ngặc tộc các ngươi. Một tiếng cười lạnh truyền đến, tộc nhân của man hoang ngặc tộc không sợ hãi mà dống lên. Thiên Võ Tông Ngươi khinh thường yêu thú bọn ta quá rồi." Lệnh bài của trưởng lão Thiên Võ Tông đang ở trên tay ta, cương giả của Man Hoang Ngọc tộc cả giận nói. "Sau ba ngày, bọn tông chủ sẽ tự mình đến bái kiến." Giữa hư không truyền đến tiếng tông chủ của Thiên Võ Tông, rồi xung quanh trở nên tĩnh lặng. Cương giả của Man Hoang Ngọc tộc lúc này cũng không còn gây náo loạn nữa. "Cả, tiếc là chưa đánh nhau ha." Giang Thái Huyền có hơi thất vọng. Lý Quảng im lặng không đáp, hắn không dính dáng gì tới chuyện này. "Thì thôi." Chúng ta xem vương minh mình thế nào rồi. Giang tái huyền mang theo lý quảng chạy đến vô cực tông. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em những phần sau. Anh em thấy phần đọc chuyện này hay thì hãy để lại comment bình luận ở phía dưới và share clip này giúp mình. Bye bye mọi người.